Trường 939, Yêu xa hạ mãng, bóng đêm dần dần bao phủ đại mạc, xa xa phía chân trời mặt trăng như chiếc khay bạc, treo lên trên thiên không, ánh trăng nhảy nhạt và lạnh lẽo, làm tỏa khắp nơi nghiêng nghiêng chiếu xuống đại địa. Trong đại địa, sa mạc hoàng vắng, ít có hơi người nhưng mà trên núi kia, lại lộ ra không ít ánh lửa cùng những tiếng ồn ào ầm thành lan xà theo các lạch véo xung quanh tàn đi bớt. Trong doanh địa gò núi có nhiều đống lửa lớn nhỏ đang bùng cháy. Ánh lửa bốc lên cao cao, chiếu xuống cả doanh địa đang bừng sáng lên, trông thấy sự vật cực kỳ rõ ràng. Mà bên cạnh mỗi đống lửa đều túm quanh không ít người. Trong tay cầm túi rượu, cười to một tiếng rồi dùng sức cụng vào nhau, trong đó tiếng cẩu nghẹo xen lẫn tiếng tán thưởng, đồng loạt vào. Tiêu Viêm cũng ngồi bên cạnh lửa, lim cười nhìn những đại hán này uống rượu đến đỏ bừng mặt. Loại không khí này hắn rất ít trải qua. Tiêu Viêm huỳnh đệ cầm lấy uống vài hớp cho ấm thân thể đi, hiện giờ đại mặt rất lạnh. Tiêu Viêm đang khuấy khuấy đống lửa thì đột nhiên có một tiếng vọng lên, một túi rượu bay thẳng về phía hắn. Hắn giợi tay ra đệm tay, bắt lấy túi rượu, sau đó ngẩn đầu như một thân ảnh toàn mùi rượu, là Hàn Trùng, gật đầu nói: "Đa Hàn đại ca." Nói xong cũng giơ tay uống rượu, cùng hàng uống hai ngụm, một cảm giác nóng rực từ trong bụng xông lên, làm sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận. Ha ha. Viêm tiểu tử rất khá, còn có mấy phần khí khái nam nhi. Thấy Tiêu Viêm một ngụm uống hết nửa túi liệt tử, những hạ gia hộ vệ xung quanh không khỏi cười lên một tiếng tán thưởng. Tiêu Viêm hướng bọn họ cười cười, đang muốn nói chuyện tỉ lêo trại trong tranh địa bỗng nhiên bị mở ra. Xuất hiện trong tầm mắt là một hình dáng vô cùng mê người lội ra ánh trăng, đó chính là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết lúc này có vẻ như vừa tắm qua, cho nên mái tóc mềm mại mang theo chút sơ rối, nhìn qua càng làm cho nàng giống như là một nữ nhân quyến rũ, những hạt gia hộ vệ tuổi còn ít không khỏi cảm thấy tim đập loạn cả lên. Đi ra khỏi lều trại, Hàn Tuyết liếc nhìn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa cách đám người kia không xa, lặng suýt trị thủ ra. Cắt lấy một lát thịt lướng từ trên giá Sau đó chậm rãi đưa vào miệng Lắng ăn uống rất ừ nhã Xung quanh là đám người có cảm giác như cắn phải một miếng không khí Nhìn thấy có vẻ không hợp nhau Nhưng lại không thể nói Hàn tuyết lúc này quả thực là xinh đẹp động lòng người Tại lúc Hàn tuyết đi ra Thanh âm của đám người Hàn trùng công tự chủ Giảm xuống một ít Đèm mấy món ăn nuốt trong bụng Tiêu viêm khẽ quay đầu lại Nhìn ánh mắt ánh lửa hắt lên hình dáng, có chút nhu nhược của Hàn Tuyết khiến cho người ta không thể liên hệ tới sự nghiêm khắc cùng lãnh khốc của nàng lúc ban ngày. Hắc, "Hắc thế nào, bị tiểu thư mê hoặc rồi sao?" Bên cạnh Hàn Trùng đang nhìn chăm chú vào Hàn Tuyết, đột nhiên xông lên giọng trêu chọc nói. Nghe vậy Tiêu Yểm chợt ngẩn ra rồi bật cười, "Đừng xấu hổ, toàn bộ đội hộ vệ chỉ cần dưới 30 tuổi không ai có thể thoát khỏi mị lực của tiểu thư, bất quá bọn họ cũng hiểu được." Sự tình này chỉ có thể đệ trong lòng, tiểu thư còn trẻ đã là đấu vương cường giả, phú cao như vậy, nhìn cấp hàn gia cũng chỉ có đại tiểu thư mới có thể hơn được nàng. thân phận cùng địa vị của những hộ vệ chúng ta đây, nghĩ đến chuyện đó chẳng khác còn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hàn Trùng vô bạo hai tiêm thở dài nói. Tiêu Diễm khẽ gật đầu, mặc dù hắn không biết hàn gia thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng bất kể thế nào hàn tuyết thân là hàn gia tiểu thư, địa vị tự nhiên cao hơn hộ vệ rất nhiều. Cho nên mới nói, những hộ vệ trong đội có chút ái mộ với làm, chỉ sợ không có kết quả. Bất quá tiểu thư làm người thật không tồi, mặc dù bắt ngày có khiêm khắc, nhưng đối với những hậu vệ chúng ta cũng rất tốt. Nếu như chúng ta làm việc, nhiệm vụ bị trọng thương, giá tổng cấp cho một khoản tiền cho người nhà. Phải biết, ở địa phương khác, người một khi mất đi tác dụng, người ta trực tiếp vứt bỏ. Nếu sợ người tiết lộ bí mật, họ âm thầm giết chết ngươi Người chỉ còn cách cầu phúc cho bản thân thôi, hàn trùng chép miệng nói sự sốt không ấy tới đỡ nhân lạnh lùng bằng lãnh này Cự nhiên còn có hảo tâm như vậy sức ăn của Hàn Tuyết không lớn làng chỉ ăn một lúc xôi đứng lên hình bóng xinh đẹp lướt qua danh địa cho dừng lại trên người Hàn chụng nói Ngờ nào buổi tối nay cần gác đêm không lên uống rượu những người khác cũng uống một ít một chút ngày mà chúng ta còn phải qua địa bàn của yêu xả hạ mãng cần lưu tâm một chút dứt lời làng cũng không dừng lại thêm, nhẹ nhàng bước đi trong liều bài sau đó đem ngọn đèn dầu thổi tắt sau khi hàn tuyết vào trong liều bài không khí trong doanh địa cũng không căng cứng như trước mà dần được thả lỏng một số người khẽ cao mày thấp giọng hung hằng mắng vạch câu bởi vì xa quá lên tiêu biêm nghe không rõ nhưng mà mơ hồ nghe được cái gì đó là yêu xà như đến lúc trước hàn tuyết nói về yêu xà hạ mắng đi Ai, mẹ đó cũng đem cái tên vừa tham nam vừa hoang dầm khi quên mất tốt lắm đừng uống nữa Toàn hay tăng số người canh gác lên gấp đôi, tránh xảy ra bất trắc. Hàn Trùng bưng vỏ rượu hung hăng uống một ngụm, chợt đem túi rượu vứt đi, đứng dậy chậm rộng quát. Nghe thấy tiếng quát của Hàn Trùng, mọi người cũng lục tục bỏ lại những túi rượu trong tay, sau đó theo lời mà phân tán đến những trạm gác, ngầm được xác cố trong doanh địa. Nhìn không khí doanh địa trở nên nương trọng hơn nhiều, Tiểu có chút sửng sốt một lát mới đứng dậy hỏi: "Hàn đại ca, yêu xạ hạ mãng là gì?" vậyắn trùng cười khổ một cái ngày mai chúng ta đi qua một chỗ và xả hạp bên đó là một con lãnh địa yêu xà mà yêu xà này tên là hạ máng ngày thực lực đến đấu hoàng nhưng mà chỉ là một gã đấu hàng đỉnh vong cũng không muốn dây dừa cùng hắn bởi vì hắn thân là yêu xà nên có thể khống chế tất cả độc xạ cấp 4 trong xả hạp cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn cứ luôn chiếm cứ nơi đó mỗi thì có thường đội đi qua đều vậy lộp không ít thương phí mà có thể thuận lợi đi qua Nếu không tuân thủ, chỉ sợ khó mà sống sót ra khỏi vạn sa hà. Đấu Hoàng yêu sa không ngờ linh trí lại cao như thế, còn có thể chiếm núi làm cương đạo sao? Tiêu sắc mặt có chút cổ quái. Lục Dài ma thú, phần lớn linh trí đều không kém, hơn nữa hạ máng còn ăn qua một quặng yêu hóa đan, cho nên nó có thể thoát khỏi loài rắn, hơn nữa linh trí cao hơn những lục dài ma thú khác rất nhiều. Hàn Trùng nói, yêu hóa đan Đàn dược lại tự nhiên có thể làm cho ma thú hóa hình cho ta biết chỉ có hóa hình đàn với không ngô nhệu này mà đây chính là thất phẩm đan dược tiêu êm kinh ngạc nói tiêu hóa đàn chỉ có lục phẩm đan dược mà thôi công dụng giống hóa hình đàn chỉ có tác dụng biến hóa cục bộ hơn nơi hiệu quả không mạnh như hóa hình đan và đang dược lại rất được các tộc ma thú hâm mộ hành chung giải thích nghe vậy tiêu êm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi cũng có được lý giải cho sự lo lắng của đám người hạt Tuyết Dù sao trong đội này kẻ mạnh nhất chỉ là Hàn tiết Hơn nữa chỉ là Đấu Vương mà thôi So với yêu giả chắc chắn kém hơn nhiều Hy vọng ngày mai tên kia không mở hàm sức tự ra Ai Tiêu viêm huynh đệ Ngươi nhỉ ngơi trước đi ta còn phải phân phó cho bọn họ tăng mạnh phòng ngự Chuẩn bị sẵn sàng Hàn Trung nhìn mặt thở dài một tiếng chợt bỗ vai tiêu viêm xoay người bước ra ngoài Tiêu viêm nhìn liều trại trái lên yên tĩnh hơn nhiều Chỉ biết lắc đầu cười với đặc sĩ Xoay người trở về chướng bồng của mình Sau khi lều trại của mình về, tiêu viêm vẫn chưa đi ngủ mà tự lạc giới lấy ra một lọ thuốc. Hắn vẫn dùng tu luyện trong thế giới nham tạch, sau đó đem nó thỏa khắp thân thể. Cái cảm giác băng lạnh này làm cho sự đau đốn trong thân thể giảm đi rất nhiều. hơn nữa tiêu viêm cảm giác được một đoàn năng lượng. Lì tì ồn nhuận theo ra tay chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Thêm mấy ngày nữa qua đi thường thế trong cơ thể có chuyển biến tốt đẹp. Khi đó chắc chắn có thể dung nạp được đấu khí. Cảm thụ được sự biến hóa trong cơ thể. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng thả lỏng đi nhiều, một lần nữa đem mặc bố y trên mình, sau đó khoanh chân mà ngồi, tiến nhập vào trạng thái tu luyện, cẩn thận hấp thu năng lượng trong thiên địa, đem nó chữa trị thương thế của mình. Hôm sau khi doanh địa có chút âm thanh hỗn loạn, thì Tiêu Viêm mới bắt đầu mở hai mắt, bàn tay hơi nắm chặt. Cảm giác được sự đau đớn trong thân thể giảm đi rất nhiều, không khỏi mỉm cười, có lẽ do thường xuyên bị thương cho nên các loại thương thế thế này khả năng hồi phục trên thân thể Cả chính hắn giờ chính hẳn cũng ngoài ý muốn. Đứng dậy, thoáng sợ sảng quần áo một chút, sau đó tiêu viêm ra khỏi lều trại, nhìn năm người Hàn Trùng đang cẩn trọng thu thập doanh địa, hắn hướng bọn họ tươi cười, cười sau đó tiến đến giúp bọn họ. Đối với sự hỗ trợ giúp của Tiêu Viêm, đám Hàn Trùng biết tính tình Hàn Tuyết cũng không cự tuyệt, đem một ít việc nhẹ giao cho hắn. Đem đống lều trại cầm trong tay vứt vào trong xe, Tiêu mới xoay người, chợt ngửi thấy một mùi hương bên cạnh bay ra. Liền dừng lại một chút, một đôi mắt đẹp liền quét tới Âm thanh nhạt nhạt vang lên, người hôm này tiếp tục bên trong, không cần đi ra, vừa nói xong là không cấp cho tiêu viêm một cơ hội nói chuyện, lập tức trở lại xe mình. Sau đó một âm thanh làm lòng người ta, rét lại trong xe chuyển ra. Xa đội khởi hành, sau một đoạn âm thanh kéo kẹt, xa đội bắt đầu di chuyển, khóe miệng tiêu viêm không khỏi hơi hơi động. Người này quả thật không tồi, để xem nếu lúc đó gặp phải cái gì ngoài ý muốn, ẩm thuầm xuất thủ tương trợ một lần đi. Trường 940, vạn xà hạp Trên con đường đi qua đại Mạc hoang quắng, báo cát xảy ra liên miên Những tiếng ô ô không ngừng vang lên từ phía chân trời Cuối cùng mang theo một luồng báo cát bay về phía xa xa Ở cuối con đường dần xuất hiện một ít điểm đen Lúc lâu sau điểm đen dần dần đến gần, hóa thành Nhìn ra là một chi xa đội Xung quanh xa đội hơn trăm tên hộ vệ sắc mặt lãnh khốc đang nghiêm túc bảo hộ Ánh mắt cảnh sát không ngừng đảo qua bốn phía xung quanh, bàn tay nắm chặt vũ khí sau lưng. Nơi của đại gia mạc đã gần tiếp cận gần với trung châu bắc vực, cho nên ngẫu nhiên cũng gặp một, hai thân ảnh. Bất quá cũng rất mơ hồ, trong nháy mắt nền không thấy gì nữa, mà trên lộ tuyến chỉ có tiếng vó ngựa mà thôi, ngẫu nhiên có vài tiếng ưng gáy vang trên bầu trời. Trong tủng cổ xè rất sóc, Trêu Viêm đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ, mắt nhìn thấy Hàn gia hộ vệ sắc mặt ngưng trọng bên ngoài, hôm nay giống như lúc bình thường chút đó, nhưng bầu không khí hoàn toàn bất động, thậm chí ngay cả Quỷ Đầu thường xuyên nói chuyện thì lúc này cũng đóng chặt miệng lại, tay chặt vũ khí, nhàn tróng thà lọng, hiển nhiên trong lòng rất đang khẩn trương. Xem ra hung danh ưu xả hạ mãng ở nơi đây không nhỏ, tự nhiên có thể làm cho người ta khẩn trương đến vậy, đem vẻ mặt mọi người thu vào trong mắt. Tiêu viêm hạ giọng lầm bầm nói. chập ngầm lúc lâu, tư viêm mới lắc đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bế mắt dưỡng thần. Cả chiếc xe sóc lẩy kéo trường 2 giờ suốt cuộc đình chỉ trong giây lát, mà giữa phút này tư viêm đang ngồi trong thùng xe đột nhiên mở mắt. Ánh mắt xuyên qua khe hở, vừa vặn có thể thấy được. Trước đoàn xe không xa là một ngọn lúi hiểm trở, như đột ngột dưới đất mỏng lên vậy. Ở chính giữa ngọn lúi tự nhiên là một cái khe, Cái khe rộng chừng vài chục trượng Nhìn quá giống như là một cái vực sâu Vào thời điểm trước xe dừng lại Tiêu viêm có thể cảm giác được Nhất thời Tìm có tất cả mọi người đập nhanh một ít Xem ra đây chính là vạn xa hạp Mọi người cẩn thận Chúng ta đã tới khu vực vạn xa hạp rồi Vì đâu dẫn người giải vấn đuổi rắn ven đường Đây này là cơ sở nằm của hạ mãng Chỉ cần không quấy nhớ chúng nó Chúng ta sẽ thuận lợi thông qua Mặt khác cho dù bị phát hiện Nếu không có mệnh lệnh không được ra tay Người nào trái lệnh xử theo tộc quy Khi tiêu viêm đang chậm ngâm bên ngoài chiếc xe Đột nhiên vàng lên tiếng quát của hàn trùng Dạ Tiếng hát của hàn Tiếng thét của hàn trùng Vừa hạ xuống hét lên lại một tiếng Đi Hàn trùng sắc mặt ngưng trọng gật đầu chợt phung tay lên trầm giọng nói Sau khi hàn trùng phân phó xong Xa đội một lần nữa khởi động Sau đó chậm rãi tiến vào trong còn lúi hiểm trở Tiêu viêm huynh đệ Nếu lúc đó thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Kính nhở người một việc Tận lực mang tiểu tư đi Tiêu viêm đang dựa lưng vào cửa xe Đột nhiên một đạp âm thanh từ cái đầu Đang quýnh ở cửa xe vang đến Hắn không khỏi sửng sốt Với nghiêng đầu hóa ra hàn trùng Có lẽ không có việc gì đâu Hạ mãng chỉ muốn một ít lộ phí Đến lúc đó cho hắn một ít là có thể giải quyết được Nếu như trong xã đội không có tiểu thư mà nói Chỉ cần giao gia kim tệ có thể thông qua Nhưng ai, Cái tên tiểu màu xà kia Không chỉ tham nam Hơn nữa khi thấy nữ nhân xinh đẹp Giống như là một xuất sinh động tình Cho nên đến lúc đó phát sinh sự gì ngoài ý muốn Lời lại cách thiên bắc thành không ngắn Cho dù là hàn gia chỉ sợ không tạo ảnh hưởng gì Hàn trục nhìn qua thùng xe Tạm ra mồi thơm Phía trước thở ra một tiếng cười khổ nói Nghe vậy Tiêu Viêm mới có chút giật mình Hóa ra lo lắng như vậy Hẹn trí tất cả mọi người Hàn đại ca yên tâm Đoàn người sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Tiêu Viêm cười cười nói Đối với lời Tiêu Viêm Hàn trùng cũng chỉ coi như là một lời an ủi Cười khổ một tiếng Có chút tự diễu Biết rõ Tiêu Viêm là một người trọng thương Lại còn mặc danh kỳ diệu Nói với hắn những chuyện như thế Đến lúc đó Nếu xảy ra chuyện gì Chỉ sợ hắn ngay cả bảo mệnh còn khó Sao có thể đi trợ giúp Tiểu thư đến đây liền thở ra một tiếng nhìn thấy chiếc xe d dân dấn đi vào khe sâu, hết tường xoay sở Hàn trùng chỉ có thể lắc đầu sau đó điều khiển vi mã tiến đến bắt đầu nghiêm mật giám thị tất cả hành động xung quanh. giờ phút này Hà đội từ khi bước vào xa hạp cốc cũng bởi vì sợ hãi quấy nhiễu bọn họ ngay cả bánh xe cũng đều bọc vải kéo xe chở đồ hắc rác ngu cũng bị kín. Đoàn người cứ như vậy lén lén lút lút đi vào cho khe sâu hai bên sa đội, tất cả hàn gia hộ vệ đều đem vũ khí rút ra, tay khác lấy một bao bột phấn không ngừng rắc xuống hai bên lối đi. Trong bầu không khí gấp gáp như thế, sa đội vẫn chưa gặp tình huống gì hơn 10 phút sau khi bộ. Liền một mạch trong cốc ở trong này, cơ hội nhìn thấy cái cửa hé sâu xa xa, thế vậy cơ hội tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, trong khi bọn họ đang xả hơi, trong toa xe tiêu viêm đang khép hở hai mắt. Giáp rãi mở ra, chợt than nhẹ một tiếng. Phiền toái đến quả nhiên trốn không xong. Thanh âm vừa thở dài hạ xuống toàn bộ, khe sâu trong giấy nát chợt lên rung rẩy. cối hai bên chợt lên tấn sập, trong lúc mơ hồ lộ ra không ít hình ảnh cự mãng chết tiệt vẫn bị phát hiện đi. Nhìn thấy một màn này, Hàn Trung sắc mặt chợt lên khó coi, hơn rất nhiều vấn độ Giờ phút này không cần hắn hét to. Hàn giá hậu vệ, kinh nghiệm phong phú đã liều mạng thúc rục, hắc giác Ngưu sau đó cả xa đội ấm ầm liền lao vào ngoài, khai sâu, thỉnh thịnh. Ngay khi xa đội, cách cửa vực còn không đến trăm mét, thì đột nhiên mấy đạo thân ảnh cực lớn, từ hai bên khai sâu lao xa. Cuối cùng đem toàn bộ con đường phong kín, cự trùy, dữ tợn, đỡ rắn bốc mùi thanh tử, mắt rắn âm hàn, nhìn xa đội, mẹ nó. Nhìn cự xa đem con đường ngăn lại, Hàn chung trong lòng nhất thời chậm xuống, mấy con cự xa này thì chỉ là cấp bà ma thú, nhưng hình thể lại khổng lồ, hơn 10 con đã đem thông đạo gần như bịt kín, không lộ ra một ké hở. Trong khi con đường bị đấp kín, xung quanh không ngừng văng lên những âm thanh soàn xoạt trực hiện là một số nổ rắn lớn nhỏ. Nhìn qua mẫu sắc tất cả đều là độc xa, tất cả chui xa cuối cùng, cả trước cả sau, vây quanh thương đội, kiệt kiệt một đám ngốc tử, Dưới mắt lão ra mà đòi, dám lén đi qua Sau tất cả Quay quanh xa đội chợt một tiếng cười quái dị đột nhìn văng Ở cuối chân trời Một đạo thân nảnh sành thẫm Từ đỉnh khe sâu lao xuống Chỉ mấy hơi thở, liền xuất hiện Bên trên xa đội, thân ảnh hiện ra Ở trên xa đội có chút quái dị Cơ thể là con người có tứ chi Trên hai tay Trè kín chi chít những cái bảy Mà trên đầu lại là một cái đầu rắn Hai con mắt nhỏ nhìn qua, tất cả mọi người trong mắt hiện ra một tia âm hàn cùng tàn nhẫn. Mặt khác, sau lưng con quái vật lửa người lửa xa này lại có thêm một cái đôi cánh đố khí màu xanh thẫm, nhìn đôi cánh hơi hơi vẫy động, lập tức một cỗ cuồng phong khắp sơn cốc. Nhìn đạo tất nạnh xanh biếc vừa xuất hiện, sắc mặt đám người Hàn Trung nhất thời trở nên trắng bệch, ngay cả trong đầu cũng mang theo một tia hạ âm. Yu Sa Hạ Mang, Hạ Mang từ trên cao hạ xuống. Nhân Sa Đội đột nhiên cười ha hả không chút để ý nói: "Các người biết quy cục củ của đại gia?" Khuôn mặt Hàn Trùng chợt xôn lên, từ trong Sa Đội đi ra, trong tay lấy một cái tinh hạt, Thanh Ngâm cũng cung kính nói: "Đường Nhiên biết, Hạ Mãng Tổng lĩnh, chúng ta thi bắt thành Hàn gia Sa Đội." Vừa lại có chút lễ mọn mong Tổng lĩnh nhận lấy. Hạ Mãng tay ra, cách không hấp lực không chút khách khí đem tinh hạt từ trong Hàn Trùng thu lấy. Sau đó liếc mắt một cái nhét miệng cười Không tệ lắm xem ra các người cũng có chút thành ý Nghe vậy xác mặt Hàn trùng nhất thời Vui vẻ cẩn thận nói Vậy không biết thống lĩnh có hay không Để xa đội chúng ta đi qua Đây là đương nhiên Hạ mãng cười quái dị Lưỡi rắn liếm quấy miệng Ngón tay đột nhiên chỉ về xe hẳn tuyết cười dâm nói Bất quá để làng lưu lại Mọi người trong xa đội tất cả biến sắc Không ít người chợt lắm lấy vũ khí Thật chặt Hàn trùng cũng khẽ hít một hơi hạ âm nói Tổng lĩnh đại nhân, lời này là có ý gì? Hắc hắc, con quỷ nhỏ không cần né, chỉ cần một tia mùi thơm trên người ngươi, cho dù rất xa đại gia ta cũng ngửi thấy được. Hơn nữa đại gia ta còn biết lần này gặp phải là một loại cực phẩm. còn cố chịu đi ra, không để ý đến hàn trùng hạ băng, lập tức tập trung lên thùng xe cười quái dị nói. Thành âm hạ mãng vừa hạ xuống, địch lắp thùng xe trực tiếp bị lộ tung trợt một bóng hình xinh đẹp nao xa, đứng trên mui xe, ánh mắt băng hàn nhìn hạ m้าง trên bầu trời, thấy dung mạo của Hàn Tuyết, trong mắt hạ m้าง nhất thời rớt thiệt hồng quang, ngửa mặt lên trời cười to nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Bốn Đại gia, lần thu hoạch này quả nhiên phong phú, mặt hàng cực phẩm như vậy nhiều năm chưa từng gặp qua. Hàn Tuyết hai má lạnh như băng trong đôi mắt đẹp, xuất một tia hàn khí, bàn tay mềm nắm chặt một thanh trường kiếm toát hiện ra. Đôi cẳng đấu khí sau lưng chợt sung, thân ảnh lập tức bùng lộ hướng phía Hạ Mãng. "Hắc hắc, con quỷ nhỏ, lấy thực lực đấu vương của người sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay đại gia ta?" Nhìn thấy Hạ Tuyết vọt tới, Hạ Mãng miệng cười hắc hắc, mở miệng một cái, một đạo đấu khí màu xanh biếc liền xuất hiện, cuối cùng nhanh như chấp lệ trên thân kiếm, nhất thời trường kiếm lập tức lộ tung mà thân hình Hàn Tuyết cũng lùi lại vài bước. Mà gò má hồng nhận nhất thời có chút tái nhật, sự tranh nặc giữa đấu vương cùng đấu hoàng thực sự quá lớn. Tống lĩnh, chúng ta là người hàn gia của Thiên Bắc Thành, nếu ngươi động thủ với chúng ta, chúng trưởng lão hàn gia tất nhiên không bỏ qua cho ngươi. Thấy hàn tuyết bị nhục, hàn trùng nhất thời vẫn độ quát, kiệt kiệt hàn gia sao, mặc dù có một ít lão gia hỏa, nhưng khó có thể dễ làm có dễ được ta đánh không lại, ta có thể trạch, chỉ cần đem tất cả các ngươi lưu lại, ai biết ta thủ với hàn gia các ngươi. Hạ Mãng cười một tiếng quái dị, sau đó từ trên không trung một tiếng khác thường mà theo âm thanh này vừa lan chỉ thấy hai bên vô số độc x nhất thở hai mắt hạt quang chấp động như một mũi tên lao về phía hạt ra xa đội cảnh tượngậ giảm như vậy giống như là một trận mưa rắn độc nhìn qua có chút khủng bố quay mắt nhìn thấy số lượng độc xả công kích đông đến vậy cơ hội tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng hai tay lắm chặt vũ khí cho bị liều m mạng đánh cường một trận độc xả kéo đến ồn ồn như thế muốn trái lấp cả thiên không Mà những con độc xà này khi đến gần sàn đội khoảng một triệu thì đột nhiên đọc lại, trượt bùm bùm hóa thành một đám hỏa cầu, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền biến thành một đống cho tàn từ phía trên rơi xuống, mà thấy biến cố bất tình nảnh. Ở đây cho dù đám người Hàn trùng, Hàn tuyết hoặc Hạ Mãng, tất cả đều kinh ngạc. Đây, đây là trường 941, Thần Bí Cường Giả. Lúc này, cho tàn màu đen phía trên từ từ phiếu đẳng buông xuống, sau cùng vụ lên một tầng màu đen mỏng trên mặt đất. Một màn quỷ dị như vậy làm cho lòng là mọi người có mặt tại đây đều dâng lên một cỗ hạn ký Ai cũng không giải thích được chuyện gì xảy ra, mặc dù lấy thực lực hạ mãng, chỉ có thể. Chờ mắt nhìn phần đông độc xà đột nhiên hóa thành cho bụi. Về phần nguyên nhân biến cố này, hắn đồng dạng không biết chút nào. Một màn yên tĩnh quỷ dị bao phủ trong hạp cốc, Vô số độc xà hai bên sườn cốc, giờ phút này đột nhiên nhận thấy một cỗ bất an, hắn mình dựng thẳng lên, nhưng thanh âm TT trước được một chút táo bạo vẫn không ngừng truyền ra, làm cho không khí trong vạn sa hà trở nên âm lãnh rất nhiều. Mấy người hàn trùng hai mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái, rồi chậm rãi lùi về phía sau tới bên cạnh xe bên cạnh hàng tiết bảo vệ. Ánh mắt cảnh giác khóa chặt vào hạ mang đang trên bầu trời, bầu không khí Bỗng kéo dài một lúc lâu, sự cuộc hạ mãn dần dần hoàn hồn, nhìn lướt qua có chút chần chờ bỗng nhiên dừng lại, dung nhan diễm động lòng người của hắn tuyết, ánh mắt đột lửa trở nên long bóng, rằng cất giọng khàn khàn, một đạo âm thanh bén nhọn từ không trung truyền ra, bù số độc xà hai bên cốc ngà lệnh của hắn. thoáng do dự một chút rồi hai mắt bắn ra hung mang, thân hình cuộn éo, giống như là từng đạo lợi tiễn, thở phi, phi lần nữa lao về sa đội. Thấy độc xà lần nữa lao tới, Đám người hàn trùng vội vã thúc dục đấu khí Nhưng chưa đợi bọn hắn công kích Tiếng vàng thình thịch quỷ dị lần nữa vang vọng khắp bầu trời Vô số đạo hỏa cầu xuất hiện Độc xà ngay lập tức như hoa quỳnh lỡ rộ nhanh chóng phai tàn Cuối cùng hóa thành cho bụi từ từ rơi xuống Chứng kiến một màn này Trong ánh mắt bọn người hàn trùng đều ánh nên vẻ vui mừng như điên Đến lúc này mọi việc đều đã xác định được Bọn họ đoán ra hẳn có người phía sau âm thầm trợ giúp Tiểu thư Hàn trùng mặt mày hưng phấn Liếc nhìn hàn tuyết một cái thấp giọng nói Ngọc thủ hàn tuyết nhẹ nhàng Cởi áo choàng Đôi mắt đẹp đảo qua xung quanh Vẫn chưa phát hiện sự dấu vết nào Mì điệu không khỏi chút câu lạ Chẳng lẽ vẫn kiến bọ hẳn họ Thực tốt như vậy sao Cự nhiên thời khắc này Dưới loại tình huống khó khăn Phải có được cường giả ra tay tương trợ Đôi mắt đẹp rời đi Đột nhiên ma xui quỷ khiến chợt dừng lại trên chiếc xe ngựa kéo Nơi đó đúng là chỗ tiêu viêm Tầm mắt dừng lại trên thùng xe Hẳn tuyết Mày liễu thon dài chấp động Nhưng không đợi làm suy nghĩ cẩn thận Thành âm Âm lãnh của hạ mãng truyền tới từ không trung Không biết vị cao nhân phương nào Tại hạ hạ mãng Nếu có chỗ nào đắc tội xin mong lượng thứ Bất quá chuyện hôm nay chính là việc riêng giúp ta và bọn người kia Mong bằng hữu không nên nhúng tay vào Trên bầu trời Hạ mãng một quang hơi có chút đảo hoành Trật ôm quyền nói Thành âm hạ mãng chậm ãi quanh quận trong cốc vẫn chưa có tiếng đắp lại trong lòng có chút không kiên nhẫn được thì một giọng giả l ngắn gọn rõ ràng vang lên cútanh âm giả lùa đột nhiên xuất hiện giống như là từ trên trời chuyển xuống lại tựa vang lên ngày bề tài những người ở đây tới các này trong đám người hàn trùng niềm vui mừng càng đậm quả nhìn có cường giả tương chậm ngay khi âm thanh giả l vang lên thì một đôi mắt đẹp của Hà Tuyết cũng rời khỏi thùng xe lơi tiêu viêm Quét về phía khác tựa hổ muốn đem vị thần bí cường giả tìm ra Các hạ thật muốn vì một đám gia họa vô dụng này mà xuất thủ sao Hạ mãng trong mắt xoẹt qua một chút hung mang Bất quá vì ngại một bàn quỷ dễ lúc trước không dám lập tức ra tay Cất giọng thề thề nói Lội trong mười hơi thở không cút đi chết Đối với hạ mãng lời nói Chủ nhân thanh ngầm lúc trước tiếp tục đưa ra câu trả lời cực kỳ giản đơn Trong team kia, chuẩn là đám người Hàn trùng cú có thể nghe ra ý cười lạnh lùng cùng trau phú nhàn nhạt, hồ là châm chọc Hạ Mãng là cái loại không biết tự lượng sức mình. Hai lần bị đối đãi không chút khách khí, ánh mắt Hạ Mãng trở lên, Cực kỳ âm trầm, hắn tại lời này. Tắc quái, tắc quải nhiều năm, không phải không có gặp cường giả muốn tiểu sát hắn, nhưng lần này đến lần khác dậy núi quá lớn, hơn nữa trong sơn mạch sa động vô số, chỉ cần Hạ Mãng trở về nguyên hình, sau đó tiến trong núi sâu, muốn bắt hắn ra là việc tương đối phiền phức, cũng vì lý do mà hung danh của tên giáo hỏa này càng ngày càng thịnh. Trong nháy mắt một tia âm lãnh hạ mãng trên mặt, nhìn không ra chút nào biểu hiện, ngược lại ôm quyền hướng bốn phía xung quanh nói, nếu bằng hữu cố bảo vệ bọn họ, hạ mãng hôm nay cấp cho người mặt bối một câu vừa mới nói tới chuyện cuối cùng, trong mắt hạ mãng đột nhiên tuôn ra màu hàn mang dữ dội, một cước nhất thời đạt tới không, thân thể chuyển hóa thành một đạo bích lục như thiểm điện, trong nháy mắt hiện tại trước mặt Hàn Tuyết Đấu khí hung hồn, thời khắc này phát ra Khí lãng khổng lồ lập tức đem hàn trùng chấn lui về đằng sau Còn quỷ nhỏ, lưỡi nhân đại gia hạ mãng ta coi trọng như thế Chưa ai thoát khỏi tay Đấu khí dữ dội tuôn ra Theo tiếng cười dâm đảng của hạ mãng Một chiêu hướng hàn tuyết chụp tới Cực kỳ nhanh chóng Lấy thực lực hàn tuyết căn bản không cách nào lé tránh Bởi vậy chỉ có thể chờ mắt Thấy móng vuốt của đối phương chụp lên vai thơm muốn chết Bàn tay hạ mãng vừa mới hạ một đạo Quát lạnh mang theo sát ý vang lên, liền là một đạo vô hình năng lượng dao động như là điện mang dùng nhập vào không gian lập tức trực tiếp bạo tác trước ngực Hạ Mãng, tình tiếng lộ mạnh chấm thấp vang lên, chưa thấy năng lượng va chạm phát ra, nhưng thân thể Hạ Mãng tràn ngập đấu khí lúc này lập tức tiêu tán hơn lửa, một luồng kinh lực khủng lồ lộ tụng cho lồng ngực. Lực đạo cuồng mãnh trực tiếp bạo tác khiến da thịt trở thành một máu tươi đầm đìa mà thân hình Hạ Mãng cũng cấp tốc lùi trở lại. Bảo vệ tiểu thư, công kích trực tiếp Vô hình đèm hạ mãng để lui Thấy thế, 8 người hàn trùng vội vàng nhảy lên Như ống vỡ tổ đem hàn tuyết vây bên trong Ánh mắt hung hăng nhìn chăm chăm kè phía trước Đôi mắt đẹp của hàn tuyết Ở gần trực tiếp chứng kiến một kích này Thấy hạ mãng bại lùi thê thạp Trong tâm nhất thời nhấc lên sóng gió động trời Nắng biết người này mặc dù ghế gớm Nhưng thực lực không sai biệt Hơn nữa nguyên nhân vì bản thể ma Tú Lên lực vòng ngự vô cùng mạnh mẽ Không nghĩ tới hiện giờ Ngay cả đối thủ còn chưa từng nhìn thấy liền rơi vào bộ dáng chật vật như vừa rồi Người xuất thủ kia thực lực kinh khủng đến cỡ nào Chỉ sợ cho dù là khắp hàn xa các làng Cũng không tìm được cường giả như vậy Hạ bảng liên tiếp lùi gần trăm bước Thân hình mới dừng lại Sắc mặt kinh hãi xóa đi vết máu ở khóe miệng Ảnh mắt hoảng sợ nhìn về bốn phía Thất thành nói Linh hồn lực lượng Người này là luyện dược sư Sau khi tiếp xúc quả cổ Lực lượng vô hình này mãng suốt cuộc nhận thức được cương giả kia rõ ràng là luyện dược sư Àm hiểu nhất là loại linh hồn công kích Mà các loại linh hồn công kích này rõ ràng là thủ đoạn công kích sở trường của luyện dược sư Ở Trung Châu Đại Lục Hừ, đối với tiếng kêu sợ hãi của Hạ mãng Chủ nhân của đạo âm thanh kia không để ý từ một tiếng cho không gian Lực lượng linh hồn vô hình một lần nữa dựng lên Mang theo lùi đình thế cùng hàng bắn mạnh tới công kích Hạ mãng Cảm thụ được linh hồn công kích kia lần nữa đánh tới Lệnh phiến của người Hạ Mãng cũng hơi hơi vang lên, Giữa ánh mắt kinh ngạc đám người Hàn Trung, Hạ Mãng quay đầu hóa thành một thân ảnh xanh tẫm cực kỳ chật vật, xông vào trong núi, lóe lên vài cái biến mất không thấy gì, theo Hạ Mãng chạy trốn, hai bên phốc khẩu vô số độc xà lập tức quay đầu trốn chui như chuột, mà ngay cả hơn 10 đầu cự xà chặn đường kia cũng liều mạng xông vào trong bụi cỏ. Ngắn ngủi mấy, mấy phút thời gian, bốn hạt cốc bị che lấp kín, nghiêm nghiêm thực lực lần nữa trở lên thoảng đã nhìn thấy một màn như vậy, cho đám người Hàn trùng trợn mắt há mồm, mẹ nó, người này chuốn giữ mạng thật là thuần thục, xem ra không ít lần bị người ta đuổi giết. Trong không khí yên tĩnh, không biết ai đột nhiên nói một câu, làm cho mọi người cười phá lên, tiếng cười to lớn tựa hồ muốn đem toàn bộ kinh hãi lúc trước chút một lượt. Hàn trùng cười cười vỗ vỗ ngực, ngày hôm nay đúng là một dạo qua một vòng trên núi đao, bất quá hoàn hảo, không có việc gì. Lộ cười trên khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Thiết Lúc này tựa như bằng tuyết dần tan, chật ngậc đầu hướng không trùng chấp tay, thanh âm cung kính nói, vãn bối hạt ra hạt tuyết, hôm nay đã tạo tiền bối ra tay, không biết coi không hiện thân gặp mặt, cũng là tốt, để cho vãn bối đem danh húy của tiền bối khắc cốt ghi tâm. Lão phù tiện đường mà thôi, gặp mặt không phải là việc tốt, đi đi, thanh âm giả lua nhàn nhạt, nhạt, từ viết trên trở chuyển xuống, làm cho người khác khó có thể tập trung tìm chân chính phương vị. Mặc cho âm thanh cầu lạnh hạ xuống, cung giả thần bí kia tựa như đã ly khai, lại không có chút thanh âm nào nữa truyền ra. Nghe được bốn phía an tĩnh lại, Hàn Tuyết cũng nạnh thất vọng thở dài một hơi, giọng thủ vang lên, thanh âm có chút vật động lòng người truyền ra, tiếp tục khơi hành. Ngay vậy đám người Hàn trùng vội vàng gật cái đầu, sau đó phân tán ra, tiếp tục đem sa đội vào trong vòng bảo vệ. Một trận thanh âm sắt chì vang lên, sa đội một lần nữa lên đường. Lục Sa rời khỏi hành, Hàn Tuyết cũng trở về xe của mình. Khi trèo lên xe, tình luồng cảm ứng không tên làm cho nàng là đột nhiên hướng ánh mắt về phía thùng xe của Tiêu Viêm. Lát mới chau mi đậm, chợt cười tự giễu, thân thể mềm mại mạnh mẽ trở về sau thùng xe, sau khi Hàn Tuyết trở về thùng xe ở sâu trong thùng xe một chiếc, Tiêu Viêm đang quanh chân ngồi, lại chậm rãi mở hai mắt, ôm ngực ho khan một tiếng, khẽ cười khổ, thương thế còn chưa khỏi hẳn, liền điều động linh hồn lực lượng cùng người tương chiến có chút quá sức a